Cực phẩm gia đình tập thứ 102 Cổ xe ngựa đi được một chút, làm Vãng Vinh rán rèm lên xem, vô ý nhìn thoáng qua ra bên ngoài, thấy bên dưới chân núi nơi tệ hạ tự, có ngôi miếu tranh, một hình bóng của nữ nhân ẩn ẩn hiện hiện, giống như là một nữ tu sĩ nhị tiểu thư ngạc nhiên hỏi làm sao vậy lâm vãn vinh đáp nhìn bộ ngựa kia ô không phải trong thật quen mắt a nhị tiểu thư nàng ở đây đợi ta chút ta xuống xem xét rồi sẽ lập tức quay về tiêu ngọc sương nhẹ nhàng gật đầu lâm vãn vinh nhảy xuống xe ngựa tiến tới ngồi mấy tranh đơn sư kia đi một vòng liền thấy một cô gái trong chiếc áo lam nhạt mái tóc vấn cao thanh tú Đội một chiếc mũ ni cô nho nhỏ như là một nữ cư sĩ làm vãn vinh vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô gái liền kinh hãi khẽ thốc lên Ê, đào tiểu thư có phải nạn không đào tiểu thư vừa nhìn thấy hắn buộc miệng khẽ a một tiếng mặt liền đỏ bừng tay đánh rơi quyển kinh xuống đất lập tức đứng lên hân quang nói lâm tam lâm thí chủ sao lại là người thấy nữ nhân âu sầu trước mắt Lâm Vãn Vinh không thể ngờ lại được tương ngộ nàng tại nơi này. Thân hình đầy đặn, mỹ miều của nàng, vẫn khuất sau lớp áo bào dài rộng thùng thình, nhưng vẫn không che hết vẻ đẹp vô ngần kia. Nhớ tới tính cách mạnh mẽ xưa kia của cô gái này, làm Vãn Vinh chìm trong nghi hoặc. Đạo tiểu thư, sao nàng lại tới nơi này, mà ở đây làm gì? Đào quyến doanh nhẹ nhàng ôm một tiếng bình tĩnh nghiêm trang nói. Ta đã ở đây nhiều ngày rồi, đang chờ các tóc quy y. Các tóc quy y? Nhà đầu này như một đó hoa rực rỡ như thế kia sao lại muốn xuất gia cử Phật? Chẳng lẽ là do gây sự với hầu công tử? Hắn vội vàng khuyên giải, a đạo tiểu thư, nàng đang trong tuổi hoa tươi đẹp sao lại nghĩ tới chuyện xuất gia? Có phải lại cãi nhau với hầu công tử không? Ai các người còn trẻ tuổi gây gỗ là chuyện thường thôi, không nên cố chấp quá sẽ làm hối hận cả đời cô đó. Đạo Quyến Doanh lát đầu nói, Lâm Thí, ờ, uh, Lâm Tam, đừng nói bậy bà, ta đâu có một điểm quan hệ gì với Hầu Công Tử đâu. Không có một chút quan hệ. Lâm Vãng Vinh Hồ Nghi nhìn nàng một cái cười nói, Đạo Tiểu Thư, chuyện của nàng với Hầu Công Tử thì mọi người đều đã biết. Lúc này Lạc Tiểu Thư đã thực sự cử tuyệt Hầu Công Tử. Nàng đáng lẽ phải vui vẻ cùng hắn hợp thành đôi mới đúng, làm sao lại một mình chạy đến nơi này tu hành thế này. Nói bậy... Mây mày đào Uyển Danh dựng lên, trong mắt lộ ra những tia nhìn giận dữ. Mơ hồ thấy được hình ảnh của cô gái ngang bướng trước kia. Ta tuy có chút kính phục hầu công tử, nhưng không phải tới mức như người tưởng đâu. Đã trải qua biết bao chuyện, ta với hắn không thể thành đôi được. Người... ngàn vạn lần, không được ngộ nhận mới phải chứ. Thấy giọng điệu của Đạo Uyển Danh quyết liệt, không giống như giả dối... Lâm Vãng Vinh đành nói. Ấy được rồi, được rồi, ta không có nói nữa. Mất công nàng lại tức giận rút đau chém tới nữa. Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ triêu chọc mình Đào Quyển Doanh đó mặt. Lâm Tam, sao ngươi lại tới nơi này? Trộm ký ức của ta thì ngươi không phải là loại thờ Phật tín thần mà. Ta tới đây để làm chuyện trọng yếu. Mà nè Đào Tiểu Thư, sao nàng lại muốn xuất gia? Đào Quyển Doanh khẽ thở dài. <cười> Nhà ta gần đây xảy ra nhiều chuyện. Phụ thân bị cách chức. Kara thì ra thế. Gia cảnh loạn lạc. Sớm đã mất hết phồn thịnh rồi. Ta biết đây là do ông trời trừng phạt đào gia vì những việc sai trái mà cha và Kaka đã làm. Vốn định cầu đại sư trong miếu quy y giúp Nhưng bọn họ từ chối. Vì Tê Hà tự không nhận nữ đệ tử. Ta cầu khẩn mãi nên mới cho ra đây lập một miếu tranh Để tu hành, hy vọng rằng phụ thân và đại ca sẽ giảm bớt tội nghiệp. Nàng nói về chuyện phụ thân và ca ca, Lâm Vãng Vinh cũng không thoát khỏi liên hệ, nhưng mà so với chuyện ác bọn chúng làm, thì hắn cũng chẳng ái nấy gì trong lòng. Gật gật đầu. Đạo Tiểu Thư thật là một con người hiếu thuận, chỉ là ta thấy nàng mặt này thanh tú dần tráng sáng lạng, chứng tỏ rằng nghiệp hồng trần còn chưa dứt, nên việc xuất giá xem chừng sẽ không có đâu. Đào quyến doanh phì cười. cười Người không phải là đại sứ Mà cũng đòi xem tướng ư Tà mà không thể xuất gia Thì chính là do cái mỏ quả đen của ngươi gây ra Sẽ không tha cho ngươi Lâm Văn Vinh Tuy tư đã tương giao với nàng vài lần Nhưng kể ra cũng không phải thân thuộc lắm bất quá chỉ thấy câu bé hạt tiêu mạnh mẽ Lại bỏ cõi trần Xuất gia tu hành Trong lòng cảm thấy không thanh thản Nên mới đùa dẫn với nàng đôi câu Thấy nàng trong lớp áo bào rộng thùng thình chẳng biết nên nói cái gì nữa. Đào quyển doanh vùng bà nói, Được rồi, còn quyên chúc người đọc chiếm khôi thu ở tái thi hội nữa. Người bây giờ được người người kính ngưỡng muốn cái gì là có cái nấy rồi. <cười> Chỉ là đùa vui thôi, nói thật ra anh ta trợ sinh rất có phản cảm với mấy tài tử danh sĩ đó. Lâm vãn Vinh cười nói, đào quyển doanh lướt nhìn hắn, vậy người thật sự sẽ thành thân với lạc ngưng tỷ tỷ cái này hẳn là phải thế làm dân dinh mỉm cười thầm nghĩ ầy đã lâu rồi không gặp nhà đầu lạc ngưng này phải nghĩ cách gặp gỡ nàng ta mới được Đào quyến doanh nhẹ gật đầu ta đề trước tiên chúc các người trăm năm hòa hợp người cũng là một kẻ rất giỏi việc thu phục lòng người lạc ngưng tỷ tỷ thật sự tài mạo sông toàn Các người là một cặp đôi hoàn hảo, được ông trời tác hợp. Đào tiểu thư, nàng không cần phải nói ta mấy điều dễ nghe kia. Nơi này sinh hoạt cực khẩu nàng nên bỏ chút thời gian ra ngoài hoạt động, tâm tình sẽ tự nhiên tốt hơn. Ta phóng chừng chỉ vài ngày nữa thôi nàng sẽ không nghĩ tới việc xuất gia nữa. Đào quyển danh trừng mắt. Nếu người còn làm dao động tâm cảnh của ta, ta mới không nghe người đó. Lâm Vãn Vinh cười ha hả xoay người bỏ đi, đào uyển doanh, bỗng ngây ngốc. Lâm Tàn, người, người, người phải đi ư? Giọng nói dường như có chút lưu luyến, Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài. Cái này thật khó cho nàng, nàng đã tự chọn một cuộc sống như vậy, thì kiếm đâu ra mấy người tới trò chuyện cùng nàng. Một cô gái trẻ lại muốn làm bầu bạn, chống cửa thiền. Những ngày tàn còn lại thật sự là rất bi ai. Ta không có xuất gia, đương nhiên phải đi rồi. Lâm Văn Vinh quay đầu ngó lại thấy thần sắc của Đào Quyển Doanh Ảm Đạm vội vàng cười nói. <cười> Bất quá nàng chứ có buồn. Ta vẫn ở lại Kim Lăng mấy ngày nữa, sẽ ghé lại nói chuyện phím cùng nàng. Còn có Lạc Tiểu Thư và Đại Tiểu Thư nữa. Ta mà kể cho họ nghe chuyện có nàng thì bọn họ sẽ tới thăm nàng ngay. Đến lúc đó các nàng trò chuyện đôi câu tâm tình nàng sẽ khá lên ngay thôi. Đạo Nguyễn Doanh không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng. Quay vào lại trong cổ xe ngựa, nhị tiểu thư đang liêm diêm ngủ. Nghiêng nghiêng dựa vào thành xe, lâm bản vinh nhéo nhẹ vào mũi nàng. tỉnh dậy, tỉnh dậy, tiểu gia quá. Nhị tiểu thư vừa mở mắt, thấy hắn mặt thoáng hồng lên, vội ôm lấy hắn xấu hổ nói. Hôm nay ra ngoài hơi sớm, đêm qua lại ngủ không ngon giấc nên vừa đợi có chút xíu đã ngủ gật. Chàng, chàng đã gặp, gỡ bằng hũ chưa Ê gặp rồi. y so với đào uyển doanh kia thì nhị tiểu thơ may mắn hơn nhiều lâm vãn vinh kéo nàng vào lòng giọng tha thiết Ê nàng ngẫu tiếp đi chúng ta để cho nàng giữa xe ngựa tiến vào thành tới trước mặt một tòa nhà lớn thì dừng lại nhị tiểu thư xuống xe ngựa đập vào mắt là cái cửa lớn sân đỏ tò mò hỏi đây là nhà của ai vậy sao còn lớn hơn nhà của chúng ta Lâm Vãng Vinh cười, hát hát, đây là Lâm Phủ, sau này nàng cũng là một thành viên trong đó. Lâm Phủ Nhị Tiểu Thư hơi ngây ngây người, rồi lập tức hoàn toàn minh bạch, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Lâm Tam, chàng nói thật chứ? Ý đương nhiên rồi, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta tại Kim Lăng. Nhị tiểu thư sớm đã hân hoang tươi cười tiến vào nội phủ, thấy được kiến trúc tòa nhà tinh tế, mỹ lệ, địa thế rộng rãi, đình đài, lầu gác, cửa nhỏ, nước trôi, quy mô còn lớn hơn tiêu gia rất nhiều. Nhị tiểu thư hưng phấn, dưới chặt tay Lâm Vãng Vinh, mặt mày đó bừng. Lâm Tam, chàng sẽ thành thân với thiếp ở nơi này sao? cái này là đương nhiên mà, Lâm Vãn Vinh nói. À cái nhà lớn như vậy mà không cưới vợ thì thiệt là đáng tiếc Đến lúc đó thì ta sẽ xây riêng một trại nuôi chó Để cho nàng nuôi dưỡng cái loại lan cẩu tàn nhau á <cười> Nhị tiểu thơ nghe được liền Lâu rõ vẻ vui mừng Trốn trong lòng hắn e thẹn nói Được, chờ thiếp học xong ở Kinh Thành Sẽ trở thành nương tử của chàng <cười> Còn phải nói nữa Không kể nàng còn có mấy lão bà đang chợ kia Làm vãn vinh ngỡ mặt cười lớn May mà lão tử mua một căn nhà lớn, thêm mười hai tám lão bà nữa cũng đủ chỗ. Cùng đùa vui với nhiều tiểu thư ở trong nhà một phen, chàng chàng, thiếp thiếp, chiếm thêm một chút tiện nghi, tâm tình liền bay bổng Ngọc Sương vẫn còn trước tính trẻ con, lôi kéo hắn tới đòi chia phòng, làm Vãng Vinh cười trộm vài tiếng. <cười> chia phòng làm gì? Mọi người ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? Cùng ăn bát cơm cùng ngủ trên một cái giường Như thế không phải thân mặt gần gũi hơn sao Vui vẻ Cùng nhị tiểu thư cả ngày Coi như đã bồi thường việc chậm trễ gặp nàng Mấy ngày qua Cho đến lúc đèn đêm lên Hẳn mới quyến luyến hộ tống Nhị tiểu thư trở về nhà Nhiều ngày không về tiêu phủ Đứng trước cửa có chút không quen Nhìn cánh cửa sân đỏ của tiêu phủ Lâm vãng vinh bất đắc dĩ lắc đầu Ý, cũng được nhị tiểu thư lại trộm cả đại tiểu thư, Ý, trên thế giới này còn có gia đình nào chăn trâu dối hơn lão tử, tiêu gia này chẳng lẽ trợ sinh chuẩn bị cho ta sao? Tiêu phu nhân vừa, được hạ nhân báo tin vội vã chạy ra ngoài, vừa thấy con gái ngay trước cửa lập tức kêu lên. Ngọc xương con cũng đã về rồi. Mắt nhị tiểu thư đỏ lên, nhào vào lòng phu nhân nũng nịu Mẫu thân còn chỉ ra ngoài dạo chơi chút thôi, người đừng lo lắng quá. Nhà đầu nhà ngươi. Tiêu phu nhân triều mến đánh nhà vào mông nạn, ra vẻ giận dữ nói. Trốn ra ngoài mà không báo cho hạ nhân tiếng nào, báo hại ta với tỷ tỷ ngươi, lo gần chết. Cương mặt thanh tú của nhị tiểu thư thoáng hồng lên, tựa vào vai mẫu thân, quay đầu về phía lâm tam, lè lưỡi ra làm mặt quỷ. <cười> phụ nhân cũng thích đánh dọn mông ngọc xương ư, ai chắc phải xương lắm đây. Lâm vãn Vinh cười hát hát nhái mắt với nhị tiểu thư, nàng mắt cỡ trốn vào lòng, ầm ừ hai tiếng thị thầm. Nương thân, hắn khi phụ con. Lâm Tam, ngươi lại đây. Nghe con gái làm nũng, tiêu phụ nhân nhìn không được khẽ cười, thấy Lâm Tam còn đang đứng sững liền mở miệng kêu lên. Ê, phụ nhân có gì phân phố? lầm vắng vinh bước tới nói tiêu phu nhân triệu mến vuốt ve mái tóc của nữ nhi ánh mắt nhu hòa gật gật đầu nói làm tam chuyện của ngọc sương phải trông cậy vào ngươi nó còn nhỏ tuổi tính tình còn chưa chính chắn hay gây chuyện rắc rối người phải để ý tới nó nhiều ta với ngọc nhược coi sóc nó từ nhỏ nhưng hiện giờ thì lòng dạ nó chỉ có ngươi nói cũng không nghe đành phải nhờ người chiếu cố nó cũng cho tốt thôi Phu nhân đã nói rõ ràng như vậy, làm cho Lâm Vãng Vinh nhảy dựng lên, chỉ đành khúng nấm, đáp ứng. Chuyện cùng nhị tiếu thư xem như đã chắc chắn, phu nhân lại dặn dò ngay trước mặt nhị tiếu thư, chính là để hắn muốn chối cũng không được. Lâm Vãng Vinh thầm cười khổ. Phu nhân mặt bồ tát mà bụng đầy kim chấm rõ là kiên quyết giữ ta tại tiêu gia nha nhị tiểu thư nghe được ý tứ trong lời nói của nương thân chống ngực đập thình thịch, cúi đầu vào lòng mẹ không dám nói gì cũng không dám ngước đầu lên. Ngọc Sương một tiếng hét vang lên, đài tiểu thư từ trong phủ lao thẳng tới nhiều tiểu thư, váy dài lê dưới đất cũng không thèm quan tâm. Tỷ tỷ nhị tiểu thư hô lên một tiếng, nhào vào lòng tỷ tỷ. Tiêu Ngọc Sương siết chặt mùi muội lau nước mắt nói. Muội muội ngoan, hôm qua tỷ tỷ sai rồi, không nên la mắng muội, tỷ xin lỗi, mùi đừng trách tỷ nha." Tiêu Ngọc Sương phi cười một tiếng. "Tỷ tỷ, muội nào trách gì tỷ, hôm nay muội chỉ lén ra ngoài dạo chơi thôi." Đại tiểu thư ừm một tiếng, liền thấy Lâm Tàm đang ở đây nhìn mình mỉm cười, lập tức ngượng ngùng trong lòng nhảy loạn cả lên, nắm lấy tay em gái nói: Ngọc Sương, hôm nay muội đi đâu sao lại gặp hắn Lâm Tam? Tiêu Ngọc Nhược e thẹn. Muội gặp hắn ở Tê Hà tự, tí tí buổi sáng trong lúc muội đến đó cũng thấy cả tỷ. Cái gì? Tiêu Ngọc Nhược chấn động, mặt thêm đỏ hơn, tìm muốn nhảy lên, nếu Ngọc Sương cũng ở nơi đó thì chuyện của mình và Lâm Tam chẳng phải cũng bị muội ấy thấy sao? nhưng mà lúc đó muội chỉ muốn đi gặp hắn nên không dám nói ra chuyện với tỷ tỷ tỷ tỷ không trách muội chứ nghe nhị tiểu thư kể lại một phen đại tiểu thư an tâm lên rất nhiều vội nói nha đầu ngốc nói với vẫn gì thế em là muội muội của ta bất cứ làm chuyện gì thì tỷ tỷ cũng không trách đâu nói đến đây nàng liền len lét nhìn trộm Lâm tàm một cái, đã thấy hắn đang mỉm cười ngắm nghiếc cả hai tỷ muội, ánh mắt như thiêu đốt. Đại tiểu thư lo sợ phát run, vội vã cúi đầu, nắm lấy tay ngọc sương. Lâm Vãn vinh thấy hai người tỷ muội kiều diễm như hoa trước mắt, một người thuần khiết đáng yêu, người kia chính chắn lại ngượng ngùng, tuy là một mẹ sinh ra nhưng mỗi người mỗi vẻ. Đại tiểu thư càng ngày càng hay đỏ mặt nhé, trong lòng hắn nổ nhạc. <cười> lão tử làm gia đình ở nơi này cũng không ổn Vừa có đại tiểu thư lẫn nhị tiểu thư đối đối đáp đáp sợ sợ mó mó Người mơ cũng không được như ta Cảm tạ lão ngụy, cảm tạ lão tử, cảm tạ lão lạc, cảm tạ phu nhân Đang lúc đắc ý thấy nhị tiểu thư quay về phía mình vẫy vẫy tay sẵn giọng. Nhìn cái gì? Chàng tới đây Tiêu Ngọc Sường liếc hẳn một cái, ánh mắt có chút Ngượng ngùng nói với phu nhân và đại tiểu thư. "Nương Thân, tỷ tỷ, chúng ta từ nay về sau sẽ là người một nhà, mọi người đừng có gây chuyện, không hay với nhau nữa nhé." Phu nhân liếc nhìn con gái bật cười khanh khách. <cười> "Được được, đương nhiên là được rồi, chỉ có Ngọc Sương nói đúng thôi." Nhị tiểu thư một tiếng, nắm lấy tay Tiêu Ngọc Nhược nói, Tỷ tỷ, hắn là kẻ chuyên thích làm chuyện bác nháo. Ngày ấy, hắn trêu chọc tỷ tỷ, cũng đừng so với hắn làm gì nữa. Chúng ta từ nay đối xử với nhau cho tốt, không cho hắn chọc giận tỷ nữa, có được không? Tiều Ngọc Nhược không biết nói sao cho phải, mới buổi sáng đã bị hắn nắm tay kéo đi, lúc này thấy hắn trong lòng chịu không nổi trở nên rối loạn. Giờ lại nghe mấy ý này của muội muội, cũng chẳng biết tốt hay không. Chỉ đứng ở đây mà chẳng cất được tiếng nào, không còn vẽ gì của cô gái ương bướng thường ngày. Ngọc Sương và phu nhân thấy dáng vẽ của đại tiểu thư thì lấy làm kỳ quái. Tiêu phu nhân nói, Ngọc Nhược con làm sao vậy? Có gì không thoải mái à? Ông ta nghĩ đại tiểu thư thế nhị tiểu thư trở về nên trong lòng cầu hứng mới ra thế, có phải hay không đại tiểu thư làm bản vinh thay đại tiểu thư thiện giải nhân ý đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận liếc nhìn hắn một cái mặt mày đỏ bừng bừng thấy ánh mắt hắn trong sáng vội cúi đầu khe khẽ nói à, đúng vậy muỗi mũi em về là tốt lắm sau này chúng ta là người một nhà cùng sống vui vẻ mãi mãi không chia lìa tiểu ngọc sương ư một tiếng thấp giọng nói Tỷ tỷ, Lâm Tạm cũng là người nhà với chúng ta, cũng vĩnh viễn không chia rời chúng ta được không? Tại tiểu thư lèn lén nhìn hắn, khẽ nói: Hắn muốn lưu lại thì ở, ai dám đuổi hắn đi chứ? Nhị tiểu thư mỉm cười, cầm lấy ngón tay của Tỷ tỷ. Vậy thì cứ theo lời vừa rồi, Lâm Tam chẳng ngéo tay với Tỷ tỷ đi. Lâm Vãn vinh không hề do dự nhận lời, sắc mặt đường hoàng nghiêm trang không muốn tiếng đại tiểu thư nhỏ như tiếng mũi kêu mặt như hoa đào chống ngực đập liên hồi đình quay người bỏ đi ngọc sương vội nắm chặt lấy tay nàng tỷ tỷ tỷ nên tha thứ cho lâm tam ngoéo tay với hắn đi ầy đúng rồi ngéo một cái ầy không nhiều cái thì tốt hơn lâm bản vinh không khỏi bay bổng trong lòng Đại tiểu thư mắc cỡ đâu dám ngẩn đầu lên, nhị tiểu thư bèn lôi ngón tay nàng lên, đồng thời móc méo với ngón tay của lâm tam. Đại tiểu thư vội vã thu tay lại, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt như hỏa thiêu, chữ chặt Ngọc xương nói. Mùi mùi, không cần lo cho hắn, chúng ta vào trong nhanh đi. Thật kỳ quái, hôm nay Ngọc Nhược làm sao vậy, sao lại mặt đỏ đến thế Tiêu phu nhân nhìn theo bóng dáng của hai nữ nhi nói. Lâm Vãn Vinh cười hát khát, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, thật sự không có biết. Thật là kỳ quái, Ngọc Nhược chưa từng như vậy bao giờ. Phu nhân tự nói với bản thân trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Mặt đại tiểu thư đổ ư, sao ta lại không thấy như vậy nhỉ? Lâm Vãn Vinh nhìn phu nhân một cách kỳ quái cười nói, Có lẽ hôm nay lạnh quá, nhưng mà theo ta thấy sắc mặt phu nhân cũng rất hồng hào, tựa như là... Tựa như cái gì? phu nhân hỏi. À tự như tiểu cô nương 18 tuổi. Ai khuyết điểm duy nhất của ta chính là thành thật và cũng thích lời nói thật. À phụ nhân chớ có trách ta nghe. Lâm vãng vinh thang vãng, tiêu phu nhân che miệng cười khúc khích, thân hình thành thục đầy đặn kia rung lên từng cơn, cười đến nỗi gặp cả người xuống. Ý phu nhân sao lại cười? Lâm vãng vinh nghiêm mặt hỏi. Tiêu phu nhân vất vả lắm mới nhận cười được vuốt lại y phục Mặt đó hồng lên Lầm tam Nhà ngươi là cái kẻ chẳng bao giờ đứng đắn được Theo ta thấy Nữ nhân đối phó được với người Còn chưa có sinh ra Ta phải dằn dò kỹ lưỡng ngọc sườn một phen Đề phòng nó bị người ăn mất Mà còn quay lại cảm tạ ơn đức của ngươi Ê Phụ nhân xem ra đã nhìn thấu ta rồi lâm vãn vinh cười ha hả Xem như đã đáp lời cô phu nhân thấy hắn không dám làm loạn nữa liền nói lâm tam người bây giờ vẫn chưa muốn trở về sao mấy ngày nữa là hết năm tất cả mọi người đều nhớ ngươi lâm vẫn vinh lắc đầu nói phu nhân người đã quên điều ta cùng ngươi ký kết trước kia sao mấy ngày này cứ coi giữ ta nghỉ phép đi bận rộn quanh năm rồi cũng nên nghỉ ngơi chút chứ sau này lên kinh thành ta sẽ đi cùng đại tiểu thư phu nhân thấy thái độ kiên quyết của hắn đành phải gật đầu Nếu người đã kiên trì như thế, ta cũng không miễn cưỡng, còn bé Ngọc Nhược này, muốn đi sớm, mùng 3 tháng giêng sẽ xuất phát, đến lúc đó người nhất định không được quên nghe. Đại tiểu thư đã sớm định ngày đi, Lâm Vãng Vinh biết tính cách của nàng, vì sự nghiệp có thể bất chấp tính mạng, là tháng Tết thì đã sao? Hắn cười khổ nói: À, mùng ba thì mùng ba, đại tiểu thư là nữ nhân mà dẫn trời đi được, ta còn phải suy nghĩ gì nữa? Phu nhân mỉm cười gật đầu. Vậy khổ cực cho ngươi rồi, đến lúc đó ngươi phải giúp nó thật tốt, tiêu gia chúng ta đều đặt cả vào ngươi. Ai lời này nói ra thật có học dẫn ngang, làm vẫn vinh cười hát hát. À, nói đi đâu vậy phu nhân, chúng ta bây giờ là người bột nhà, làm sao mà không giúp đỡ nhau cho được, người nói có đúng không? Tiêu phu nhân biết hắn đáp trả mình việc rằng một hắn ngay trước mặt Ngọc Sương, nhịn không được bật cười duyên dáng nói: <cười> "Người á, nhờ ngươi chiếu cố Ngọc Sương, người rõ ràng đã chiếm được tiện nghi lớn, vậy mà còn ra vẻ ấm ức, chẳng lẽ trời sinh tiêu gia ta thiếu nợ ngươi không bằng." Phu nhân khẽ cười, mi mắt đỏ hồng, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, thùy mị quyến rũ. Phong vận một phen đồng lòng người, nhịp tim lâm vắng viên như chầm lại. <cười> Cục cưng, tỷ đang hấp dẫn ta, đổ đạn là đang kiểm tra định lực của ta mà. Hắn biết rõ bản chất của mình, ngồi lâu tắc loạn, không dám ngây ngốc ở đây nữa, cáo lỗi chạy cho nhanh, từ biệt phu nhân quay đầu bước đi. Hôm nay cùng đại tiểu thư quắt tay một phen, lại cùng nhị tiểu thư chàng chàng thiếp thiếp, thu hoạch đã ngoài ý muốn rồi. Trong lòng hắn lân lân, trên mặt đầy vẻ xuân phong, ngâm nga một khúc hát trở về thuyền. Trên hoa thuyền rất yên ắng hai tiểu tử Lạc Viễn và Thanh Sơn đang từ thuyền bước xuống, thấy hắn trở về cười hì hì bước lên chào đón. Ha đại ca, quên về rồi đó hả? Lâm Vãng Vinh tìm một vòng không thấy Tiên Nhi với xảo xảo đâu, trong lòng kỳ quái hỏi hai tên kia. À, các người sao ở chỗ này? Tiên Nhi cùng sảo sảo đâu? Thời gian không còn sớm, phải về nhà đi ngủ rồi chứ. Lạc viễn thanh sân trời không sợ đất không sợ Nhưng cũng chào thua câu nói của hắn Giờ ngón cái ra trong lòng ca ngợi một tiếng Lạc viễn nhớ mài mở to mắt nói "A đại ca hôm nay e rằng huynh phải chăn đơn cố chiếc rồi Tỷ tỷ ta đã mời hai vị phu nhân của huynh đến bàn luận Các nàng nói chuyện rất hợp nên tỷ tỷ nghĩ lại ở trên lầu Tỷ tỷ phái ta cùng thanh sân ở chỗ này chờ Chuyển cáo cho đại ca tiếng Đại ca chứ lấy làm kỳ quái nha Lạc Ngân mời tiên nhi cùng sảo sảo bàn luận Ba nữ hài tử thì nói chuyện gì Chẳng lẽ thảo luận đưa ra ý kiến Làm thế nào để hầu hạ tướng công Vậy khoản này nói ra thì dài Nên mới phải thành lập hạng một chuyên môn Rồi tiến hành luận chứng Điều quái lạ là với tính tình của tiên nhi Như thế nào mà nàng lại yên ổn Cùng một chỗ với Lạc Ngân Đây mới là chuyện lạ ai tiểu lạc tỷ tỷ người có nói mời sảo sảo các nàng đến có chuyện gì không? thiện ta lại lớn như vậy không có các nàng ta ở một mình cũng hơi sợ. lâm vãn vinh cười ha hả mặt dày nói lạc diễn thần bí nói, ai, ta cũng không biết tỷ tỷ cùng vị nhị vị phu nhân nói gì, nhưng thấy bộ dạng của sảo sảo tỷ hình như có nhiều ý kiến hay với đại ca, sảo sảo tiểu bảo bối của ta cũng có ý kiến ư? Làm bán vinh suy nghĩ một chút nhất định nha đầu Lạc Ngân đã giảng giải gì đó. Các nàng mới chung một kẻ thù như thế. Xem ra Lạc Ngân nha đầu không thể đợi nữa. Quyết tóm lấy hai lão bà cùng nàng. Cùng quay lại quy hiếp ta. Như vậy khó khăn rồi. Đỗng Thanh Sơn thấy mặt hắn nhăn mày nhó liền nói. Đại ca, có khó khăn gì? Hồng hưng chúng ta mấy ngạn huynh đệ. Có cái gì bà không giải quyết được chứ? Lập đổ trình đức đập tàng hắc long hội đệ nhất bang phái kim lăng thành chính là hồng hương thành sơn vô cùng tự tin khi nói ra lời này lầm Vãng vinh lắc đầu quay sang lạc viễn nói tiểu lạc sự việc lần này phụ thân để phản ứng ra sao thanh chỉ lúc nào xuống tới sự kiện về lạc mẫn triều đình được một phen nhiệt náo sớm đã có người nói phải đặt vật nặng lạc mẫn làm nghiêm Nếu không có từ vị, làm trung gian, e là chuyện lớn không hay đã xảy ra rồi. Lạc Viễn buồn bã nói, Thánh chỉ vẫn chưa tới, xem tình hình này nhẹ nhất sợ là bãi quang. Làm vãn vinh bổ vai hắn, quan tâm nói, à, Tiểu Lạc, đại ca không phải người xấu, nhưng cũng chẳng thể gọi là người tốt. Đối với cha người ta có mấy phần nể phục. Tại thời đại này, người vừa có lý tưởng vừa có thiện tâm. Một mật giữ mình là một vị quan tốt, thật không có nhiều. Lạc Viễn cố kìm nước mắt cười nói: <cười> "Đại ca, đại hiểu, mặc kệ như thế nào, đây cùng tỷ tỷ vẫn diễn ra ở cùng với trang một nơi. Hiện tại ta tạm thời không giúp gì được lão Lạc, lên đến kinh thành chắc sẽ có biện pháp." Lâm Vãn Vân nghĩ thoáng, cười ha hả. <cười> "Không có việc này nữa, nói chuyện nào hay ho đi, Tiểu Lạc, chuyện ta và tỷ tỷ đây đã biết chưa?" Lạc Ngân nhà đầu đã sớm muốn ta dắt về nên mới vướng cái tâm bệnh này. Ai, lại bắt ta xuất truyệt chiêu, lầm vãn vinh bắt đắc dĩ lắc đầu cười mỉm Lạc viễn nghe hắn nói đến tỷ tỷ giờ ngón tay cái lên nói. a đại ca, nói thật đại phục huynh sát đất, nhãn quan của tỷ tỷ trước kia là sao, thấy ai cũng lãnh đạm không để ý. Con mắt nhịn người trên trời, nói cái gì tuyển lang quân văn võ song tuần, dọa tài tử bốn phương chạy sạch. Bỗng nhiên gặp đại ca huynh, chẳng hiểu thế nào đùng một cái đã bị huynh chế phục. a đại ca... Người nhanh nhanh dậy để cùng Thanh Sơn đi, chúng ta rất là hâm mẫu đó. Thanh Sơn, hai mắt bừng sáng, chảy nước miếng rồng rồng, gật đầu lia lia, nhìn ánh mắt làng sói của hai tên tiểu tử. Lầm vãn vinh ha hả cười lớn. Ngùa <cười> xuân đến chưa nhỉ, sao lão tử lại nghe được, đã nghe tiếng xuân gian giọng rụi. Hắn cười hát hát. Các ngươi là huynh đệ, đại ca dạy các ngươi vài tuyệt chiêu. A Thanh Sơn, ta không phải nói, Tiểu Lạc, ta sẽ làm tỷ phu của đệ, có nguyện ý không? Lạc diễn lắc đầu. A đại ca, việc này huynh hỏi tỷ tỷ ta mới phải, chủ ý này là của tỷ mà, hỏi ta không có tác dụng. <cười> <cười> Đây cùng đi bẻ qua dưới ta. Lầm Vãn vinh cười vỗ vai hắn. Đệ đã nói như vậy coi như đệ không có ý kiến gì. Đệ còn có thể có ý kiến sao? Các người tình trạng ý thiếp thông đồng với nhau không biết bao nhiêu ngày nay, lại còn kéo cha để làm cầu nối, còn coi để là cái gì chứ. Lạc diễn ra vẻ ấm ức nói, ra là tiểu tử này cũng biết nhiều thứ, lâm vãn vinh cười dài ba tiếng quát to. Ê, đem giấy lên đây. Hai lão bà đều không có ở đây, thanh sơn tạm thời làm công việc của thư đồng, chạy khắp thuyền kiếm giấy. Lâm Vãn Vinh suy nghĩ kỹ càng, từ trong áo lấy ra bút chì, hồi tưởng lại sự việc xảy ra giữa mình với lạc ngưng. Từng hồi ký ức hiện lên trong đầu, bút chì đưa trên giấy, nét vẽ như có thần giúp sức. Chẳng bao lâu bức họa màu nhiệm đầy sóng động trông như thật hiện ra. Dung nhan của một cô gái xinh đẹp trên lầu đang ngước nhìn bốn liện đối ở trên cao, mặt nở khẽ mỉm cười, chăm chú suy tư. Bên cạnh là một gã thanh niên phóng đảng chẳng kỵ gì, cùng hai thiếu niên khác đang vung quyền múa mây. Cô gái này mắt mày thanh tú, cương mặt rạng người xinh đẹp dị thường. Thanh Sường tỉ mỉ xem xét bức vẽ, lập tức kinh ngạc. Đại ca, đây là tủ lâu của chúng ta. <cười> ta hiểu rồi, đây là tình cảnh lần đầu người cùng lạc tiểu thư gặp mặt. Người giết đã bốn giấy thiên cổ tuyệt đối. Lạc Viễn cũng thầm gật đầu. Ngày đó đại ca đưa ra bốn câu đối này, đã cùng mình hai huynh đệ uống rượu bày trò, hồn nhiên bàn về chuyện của tỷ tỷ. Vậy mà tới hôm nay, đại ca lại chân chính trở thành tỷ phu mình. duyên phận này quá thật sự là kỳ diệu không tưởng được. Lâm Vãn Vinh mỉm cười không đáp, tiếp tục vung bút vẽ bức họa thứ hai. Một thanh niên đứng trên bục giảng, mày kiếm mắt hổ véo mặt lạnh lùng khuôn mặt cách tài tử tài nữ dưới đại kinh hải lạc ngưng ở chính giữa ngẩng đầu ngơ ngác nhẹ nghiến răng ngà đầu mày khẽ nhíu bộ dạng coi buồn sầu lạc viễn vỗ tay nói <cười> đại ca cái này là Diệp Quyên cùng tỷ tại Kim Lăng thư viện giảng học ta đã sớm nghe người ta kháo nhau chuyện thần kỳ này nghĩ lại đây đích thị là lần đầu tiên tỷ tỷ bị huynh hấp dẫn ha hay lắm hay lắm huynh nhất định dạy ta nhiều hơn nữa bức họa thứ ba chính là vẽ cảnh trên đè nữ tử nhìn dân phu lao động khổ cực ẩn vẻ ưu tư đề bút bị hỏng bên cạnh là một gia đình áo xanh nhìn tiểu thư lắc đầu gương mặt đầy vẻ hối hận cảnh này không cần phải nói chính là điển cố làm nhiệt náo kim lăng, gia đình tức giận đánh tài tử, Lâm Vạn Vinh nhớ đến cảnh ở trên đề, nhìn không được cười rộ lên, lạc tài nữ bị ta đã kích mấy lần nên mới khắc sâu hình ảnh của ta như vậy. Bức họa thứ tư là cảnh trên hoa thuyền, một thanh niên tay cầm bầu rượu, mặt đỏ bừng bừng, mỉm cười mà độc thơ đối câu, đặc biệt nổi bật. Một vị tiểu thư đứng sau rèm che Tay cầm khăn, tay bằng gấm, sắc mặt đỏ hồng, nôn nóng, bất an. Thanh Sơn hét lên. Ê, cái này thì để hiểu, là lúc Lạc Tiểu Thư trao khăn phụ dung, đại ca, Lạc Tiểu Thư trong tranh dễ thật giống. Lâm Vạn Vinh vẫn trầm ngâm, tiếp tục múa bút, về bức họa thứ năm, phía trước là nam thanh niên trẻ tuổi. Tay cầm một giải lụa hồng, vòng qua phía sau cô gái có thân hình yếu điệu duyên dáng Tuy chỉ là nét phát thảo Nhưng nhìn xa trông rất giống lạc tiểu thư Nhìn lại gần lại Là khuôn mặt bị che đi một nửa Chỉ lộ ra chiếc má hồng Nhìn không rõ là ai Một mạch vẽ ra năm bức tranh Lâm vãn Vinh thở ra một hơi dài Lại tỉ mỉ quan sát một phen Rất là hài lòng Lạc Viễn ảo não vỗ đầu mình một cái nói Ê đại ca huynh đạo đâu ra những cái này vậy Để bình thường sao chẳng nghĩ tới nhỉ với những ý tưởng kỳ diệu như thế thì cô gái nào mà chẳng động tâm a đại ca để thật là phục huynh làm vãn vinh tổng tỉm cười gật đầu nói à, Thanh sơn tiểu lạc còn có một việc trong kệ dầu các ngươi a đại ca muốn chúng tôi làm gì thành sơn lớn tiếng nói a mấy ngàn huynh đệ sẵn sàng đợi huynh phân phó làm vãn vinh cười ha ha hay không có cần dùng nhiều người như vậy đâu bảy tám trăm người là đủ rồi hăng dặn dò hai người bọn thanh sơn vài câu thanh sơn mắt sáng ngời lớn tiếng nói đỉnh quá đỉnh nếu như vậy lạc tiểu thư không muốn cũng phải biểu lộ thôi cha tiểu lạc ta sẽ chờ uống rượu mừng của tỷ tỷ đệ để... lạc diễn cười khổ à, đại ca hành động này có vẻ hơi quá rồi bớt rùng rinh đi được không để sợ tỷ tỷ sẽ chết vì thẹn đó Làm lớn quá ư Tỷ tỷ ngươi cam tâm làm mấy việc nhỏ sao Còn khiến cả kim lăng tưởng nàng theo đuổi ta Hiện tại ta mà làm như vậy rồi Sợ rằng trong mơ nàng cũng mỉm cười nữa <cười> Không phải lo Hết thảy điều nằm trong bàn tay ta Làm vãng vinh cười thần bí đầy tin tưởng nói Lạc viễn chỉ còn biết gật đầu cười nói a đại ca Chúng ta sẽ làm chuyện cả đêm Cam đoan ngươi và tỷ tỷ sẽ vừa lòng Nhưng mà chúng ta không ở đây thì huynh sẽ làm gì Làm vạn vinh nhúng vai nói Hay uống, uống rượu, yên, yên giấc, việc này cũng trọng yếu mà. Có người làm việc cho mình, hay công việc không phân lớn nhỏ tốt xấu mà chỉ là người làm khác nhau. Thanh Sơn cười ha hả, cầm năm bức họa cùng Lạc Viễn rời đi. Tâm tình Lâm Vãng Vinh khó mà yên ổn, nghĩ về tiên nhi xáo xáo, hai người đều ở chỗ Lạc Ngưng. hai nàng đều đã qua cửa trước rồi, không thể phân biệt đối xử. Liền rút bút chỉ ra, mỗi người vẽ một bức vẻ xảo xảo vào lúc động phòng hoa trước, vẽ mặt tiểu nha đầu này rạng người, đầu hơi cúi xuống ngượng ngùng thổi tắt cặp nến, còn bức họa về tiên nhi, là cảnh vào những ngày bị pháo bắn trúng dưỡng thương trên hồ vi sơn, lúc hai người tình chàng ý thiếp. Những kỷ niệm này thật vô cùng ý nghĩa, tuyệt đối tin rằng sẽ không dẫn tới chiến tranh giữa ba cô gái thẳng tay đắc ý vẽ thấy các nàng mỗi người một vẽ trong lòng hắn tịch mịch chịu không thấu hận không bày được đến tàu của lạc ngưng ngay lập tức tiên nhi tỷ tỷ đêm qua ngủ ngon chứ lạc ngưng mới tắm xong từ trong phòng chạy ra nắm lấy tay tầng tiên nhi gò má ửng hồng hỏi tầng tiên nhi nghe được một tiếng tỷ tỷ liền thấy vui vẻ sảng khoái gật đầu nói Ngủ rất ngon, Lạc Tiểu thư xin hỏi muội kiếm được phiên bản độc nhất của tàng Khúc Bình Sa Lạc Nhạn này ở đâu? Ta coi nguyên cả đêm không rời mắt. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách hơi cũ nát, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng. Lạc ngừng thấy nàng thích thú không muốn rời tay, trong lòng vui mừng ngượng ngùng nói: "Tiên nhi tỷ tỷ, tối qua chúng ta mới vui vẻ như thế, sao lại nói lời khách khí vậy?" cứ gọi thẳng muội là ngưng nhi cũng được. Lạc ngưng là có danh tài nữ, cầm kỳ thi họa cái gì cũng thông, xuất thần của tầng tiên nhi lại càng phi phạm. Tuy vận mệnh trải qua nhiều trắc trở, nhưng kiến thức lẫn học vấn lại không thua kém lạc ngưng. Đêm qua, lạc ngưng mời nàng cùng sáo sáo đàm lượng, cũng thật là khoan khoái. Tần Tiên Nhi thấy Lạc Ngưng muốn lấy lòng mình mà vẫn chưa thấu rõ tâm tư của nàng, liền mỉm cười nói: "Muội là thiên kim của tổng đốc đại nhân, bình dân tầm thường nào dám tùy tiện xưng hô tên nàng." Vẻ mặt Lạc Ngưng quấn quán lên, Tần Tiên Nhi thẳng nhiên mỉm cười nói: "Nhưng mà, nàng rất thành tâm, công tư phân Minh, một tiếng này ta xin gọi Ngưng Nhi, muội muội." nguyên bản bình xa lạc nhạn ở đâu ra vậy cổ khúc điện tịch sớm đã bị thất truyền bản còn lưu truyền này quá là độc nhất có giá trị liên thành lạc ngưng gật đầu nói phiên bản duy nhất này được một hảo hữu tri giàu thân tặng vào những năm muội ở kinh thành cầu học có một người bạn giao hảo không nhạt tặng tỷ tỷ là người thích tấn đạn, chính là bản tri âm của ngân nhi vật này đã bên ngưng nhi rất lâu mà không dùng đến, ta liền đem hoa dân phật tặng cho tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ chớ có từ chối. Tần tiên nhi trong lòng liền sáng như gương, nhìn nàng cười khúc khích. <cười> ngưng nhi muội muội muội muội quả là khôn khéo, đem quà lấy sách quý ra dụ tỷ, hại ta bỏ rơi tướng công, lưu lại cùng muội đầm đượm luận Hôm nay lại hào phóng tặng sách này cho tỷ, tỷ có thể nói trong lòng muội hẳn đang muốn cái gì đó. Cái này ngưng nhi thật là thầm tâm kích thân với tỷ tỷ, thấy tỷ tỷ thích cúc nhạn này mới đem tặng, đâu phải ý hắn. Lạc ngưng má ngọc đỏ hồng, không dám nói ra rõ ràng, lời lẽ ngập ngừng trong lòng hận đại ca gần chết. Thật không phải ý hắn ư? cần tiên nhi trong lòng chưa xót có làm ra vẻ không biết gì hỏi được rồi tiên nhi tỷ tỷ tỷ lại làm khó ngưng tỷ tỷ rồi sáu sáu cười hì hì từ trong phòng đi tới trên mặt điểm nét hồng tâm sự ngưng tỷ tỷ thì cả kim lăng đều biết sao chúng ta lại cũng không biết được <cười> ni tử đáng chết lạc ngưng còn chưa cảm nhận rõ được về tầng tiên nhi nhưng đối với sảo sảo thì không có chút khách khí đuổi đánh chạy náo loạn các nàng đêm qua ở lại tâm sự trong khuê phòng lạc ngưng sảo sảo chính là người thuần khiết đáng yêu nhất hai nữ nhân kia đều thích nàng thỉnh thoảng cùng nàng làm loạn lên sảo sảo ngủ muộn lại phải chịu đầy đọa tự nhiên là dậy sau cùng Tần tiên nhi mỉm cười giữ lấy tay xảo sảo, muội nói thế là hơi muộn rồi, nếu tướng công thấy, e là đánh vào mong muội đó. Nói đến đây, bật cười khúc khích, mấy đám mày hồng ứng trên khuôn mặt xảo xảo. Hai nàng trên thuyền cùng lâm vãng vinh mỗi ngày ân ái, ba người gần nhau không còn khoảng cách. Nói ra vài lời tình thú, càng lăng làm tăng thêm sự thú vị cho phu thề. Đánh vào cái mông nào? Lạc ngừng ngạc nhiên hỏi Nhưng mới nói nửa câu đã đỏ mặt Rõ là đã hiểu mấy từ vừa rồi Tướng công cũng không biết Là đang làm cái gì mà không nhớ đến ta Tần tiên nhi biểu môi nói Nàng cùng Lâm Vãng Vinh mỗi ngày đều chung chăn gối Nhưng bởi vì một thân tình cổ Nên chỉ dừng lại ở giai đoạn vuốt vẹ Trong lòng vẫn còn cảm thấy chưa vẹn toàn Đại ca đương nhiên là nhớ đến tỷ rồi, tỷ không thấy, ngày mỗi ngày huynh ấy đều thích chạm vào ngực tỷ sao. <cười> xáo xáo bật cười, ni tử này thông minh lánh lĩnh, hiểu quá rõ tâm tư, lạc ngưng. Cho lạc tài nữ đi theo đại ca, dám chắc là nhảy cẩn lên ngay. Nàng cùng đại ca làm cái chuyện xấu xa kìa, cũng bị người ta cũng nhìn thấy, nghe thấy hết rồi, nên cũng chẳng có cố kị gì nữa. Lạc ngưng xấu hổ cúi đầu, không có dám nhìn hai người. Tần tiên Nhi nhìn gọi má hồng của lạc ngưng, trong lòng chưa xót, bỗng nhiên nói. Ngưng như muội mụi thật sự thích tướng công ư. Câu hỏi này đúng là làm lạc ngưng khó mà trả lời. Trên mặt nóng rần, cả nửa ngày mới cắn răng nói. Vâng, một tiếng nghe như mũi kiều, khí lực của nàng dường như tiêu biến sạch. Trong mắt Tần Tiên Nhi hiện lên vẻ kỳ dị, nắm chặt tay nàng nói: "Vậy chúng ta giờ là tiểu muội tốt của nhau rồi, muội yên tâm, tướng Công nhất định sẽ đối xử tốt với muội, chỉ cần muội thực muốn theo ý chàng, tỷ vĩnh viễn không có làm hại muội." Lạc Ngưng cùng sáu sáu đều không có rõ ý tứ của nàng, Tần Tiên Nhi giống như vừa giải quyết xong một vấn đề lớn, thư thả cười nói: Ngưng nghi muội muội, <cười> hôm qua làm phiền muội một ngày, hôm nay tỷ tỷ mời, chúng ta rào Huyền Vũ hồ chơi, tướng công cũng ở đó, tin rằng hắn mà thấy muội sẽ rất cao hứng. Lạc Ngưng trái tim đập mạnh hai cái, đang muốn đáp ứng, bỗng một tiểu nha hoàng vội vàng chạy vào kêu. "Tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi." Tần tiên nhi xuất thân phi phạm, tự nhiên biết phải tránh đi, kéo tay xảo xảo muốn đi ra. Lạc ngừng sớm đã giữ chặt tay nạn. Tỷ tỷ, từ nay về sau chúng ta là người nhà, tỷ và xảo xảo chờ cùng mũi ra ngoài xem có việc gì. Tần tiên nhi biết nữ tử này muốn lấy lòng mình, đều là vì tướng công, liền không từ chối, mỉm cười gật đầu. Lạc ngừng nhìn nha hoàng, nói chuyện gì mà ngươi hoảng hút như vậy nhà hoàng nói tiểu thư ngoài phủ dán rất nhiều bức họa trong đó có vẻ một người chính là vẽ tiểu thư tranh vẽ lạc ngường lấy làm kỳ quái hỏi vậy còn cái gì trong đó nữa nhà hoàng khẽ nói còn có một người khác trên bức họa chính là lâm công tử đại ca tướng công bà cô gái đồng thời kêu lên Lạc ngừng, nhường như nhớ tới điều gì trong lòng vui vẻ, lén lút nhìn tận tiên nhi, cô ra vẻ bình tâm. Kẻ nào rảnh rỗi thế, đi vẽ ta với đại ca như vậy, chúng ta phải nhanh đi xem coi. Nói xong cũng không thể che giấu được vẻ vui mừng, bỏ mặt tí mùi gọi đằng sau, vén váy, nhất chân chạy như bay xuống lầu, hướng ra phía cửa. Tần tiên nhi cùng xảo xảo nhìn nhau, cũng không rõ vì sao lạc tiêu thư. Lạc tao nhã lại kích động như thế. Lạc ngừng mở cửa vừa mới bước ra, liền nghe bên ngoài một trận hô hoáng. Lạc tiểu thư đến, lạc tiểu thư đến rồi. Nàng nhìn lại trước mặt là mấy trăm dân chúng dây quanh, nhìn nàng cười quan hỷ, bốn phía dán đầy tranh cổ mình cùng đại ca. Lại gần đám người đang vây quanh một bức họa chỉ nhỏ Loan thoáng nghe được tiếng bàn lẫn về Tái ti hội, tuyển chồng, trời ghép một đôi <cười> Hê, oh, ồ, lạc tiểu thư Thanh âm nho nhỏ từ trên lầu đối diện vang tới Lạc ngân ngẩn đầu nhìn lên Đã thấy bên trà lâu đối diện có một người đang cười hì hì vẻ mặt gian dảo hi ha, đang vẫy vẫy tay gọi nàng <cười> Lầm đại ca xấu xa người cười thật đáng ghét, ghét quá đi Lạc ngưng vội cúi đầu xuống trong lòng vừa mừng vừa hoảng Ta chẳng lẽ đã đích thân cầm đầu tới mà vẫn chưa ưng thuận ư Tiểu nữ này sao chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu thế kia Làm bạn mình đánh giá lại mình từ trên xuống dưới Không có chỗ nào có vấn đề mà Đây đều đã qua sự thẩm duyệt tử tế của bọn lạc viễn thanh sơn Đi ra ngoài làm công chuyện cũng không kỹ lưỡng như thế Phải dùng bốn chữ ngọc thụ lâm phong để hình dung Sao có thể để lão tử ấm ức được Tiểu thơ, tiểu thơ, nàng nhìn mau Nhà hoàng đi theo bên người Lạc Ngưng bỗng nhiên hô hoáng Lạc Ngưng vội quay đầu lại Chỉ thấy trên trà lâu một bức tranh thật dài đang mở ra Từ năm bức họa hợp thành Đời khán giả sỏ hết nội dung năm bức họa Lạc Ngưng vẫn còn ngay người ngẩn ngơ Cương mặt vừa mừng rỡ, vừa kinh ngạc, đó bừng bừng Bức họa kia vẽ mình, có ung dung, có kêu ngạo Lại cũng có ngường ngùng Đại cũng thật là kém chẳng hề quan tâm gì tới bộ dạng của ta hết. Thi xã nói đạo lý, trên đề giảng dương sinh, thi hội, ngạo quần hùng. Đó cũng là những từ trình từ gặp gỡ của mình với đại ca, cũng là quá trình bị siêu lòng. Mặc dù chẳng nói nên lời, nhưng còn hơn vạn chữ, ngàn câu. Nhất là bức họa cuối cùng, lụa hồng quấn quanh người cô gái vừa giống như chính mình. Lại như không có vẻ diện mục, khẳng định đại ca cố ý. Lạc ngừng trong lòng thèn thùng vô hạn, không nghĩ tới lâm vãng vinh lại dùng loại phương thức này thỏa tâm nguyện của nàng. Khắp kim lăng, dám chắc mọi người đều biết. Thế tỷ tỷ thế nào? Vừa với tâm nguyện của tỷ tỷ chưa? Lạc diễn cười hì hì chạy tới. Lạc ngưng cắn răng, bỗng nhiên xoay người, vội vàng bỏ chạy vào trong nhà. Lạc viễn cũng chạy theo, đại môn lạc phủ lập tức khép lại. Hay, đi, đi mất rồi. Mọi người trên lầu đều quính quán lên chứng kiến cảnh tỏ tình này hoàn toàn không tìm thấy hai chữ thất bại. Mà chẳng lẽ hôm nay tay không dậy thiền ư? À, lạc tiểu thư, lạc tiểu thư. Lâm vãn vinh vội vàng, lớn tiếng hô... Vốn nghĩ chỉ là thỏa mãn trước một chút cho viễn vọng của Lạc Ngân, định biểu diễn một màn đẹp mắt, vậy mà tiểu nữ này không có tiếng mặt mũi nào soi người bỏ đi, thật là thảm bại. A đại ca, chiêu này hình như không có linh. Thành sơn Nghi hoặc nói miệng hắn như bị bắt ngậm muối vậy. <cười> Cái này rất có khả năng Lạc tiểu thư quá kích động. Đệ tưởng tượng, nếu đệ chợt gặp cảnh này, đây ắt hẳn sẽ làm gì? làm vẫn vinh hắc hắc cười hai tiếng lau mồ hôi trên trán. Thanh Sơn liên tưởng nói, à có lẽ sẽ ngất mất. Đúng là như thế. Lầm văn vinh bổ tài thấy được chút ăn ngủi từ Thanh Sơn. Ta đoán lúc lạc tiểu thược tỉnh táo lại một chút tâm tình sẽ đỡ kích động. để chờ xem nàng lập tức sẽ quay lại. Ta cam đoán mà. Hai người đợi trong chốc lát. Cửa lớn lạc phủ đóng chặt. Đừng nói là người. Mà ngay cả con gián cũng không bò ra. Mọi người xung quanh nhất thời bàn tán lung tung. Ây đại ca, làm sao bây giờ? Có cần triệu tập huynh đệ ùa giàu không? Làm vạn vinh thiếu chút nữa té từ trên lầu xuống. Ê, tiểu tử này, chém người quá điên mất rồi, muốn chém cả lão bà của ta sao? Hắn bất đắc dĩ cười khổ, không nói câu nào. Bỗng thấy cửa lạc phủ mở, mấy nhà hoàng gia nhân đi ra, cẩn thận quấn lại bức họa lớn rồi, sau đó đem vào trong. Ê, đây là kiểu gì? Làm vạn vinh không hiểu, thanh sơn càng như lọt vào mây mù. A đại ca, đệ xuống tìm tiểu lạc xem. Tìm tiểu lạc làm gì, cũng chẳng được gì. Tìm hai huynh đệ nhanh nhẹn trèo tường vào trong, coi có chuyện gì. Lâm Vạn Vinh nghiêm mặt nói... <cười>